Từ mùng một Tết cho đến bây giờ, cứ ngày nào nhà ông cũng mở tiệc tưng bừng, mà không chỉ có mỗi ông chín, hầu như nhà nào cũng đón một cái tiết ấm no đầy đủ. Mười năm vừa qua cả làng đậu này trúng đất, có cả đống dự án lớn sau sát nhập, khiến cho hàng chục hàng trăm nhà đầu tư tự tìm đến. Giá đất cũng vì vậy mà nhân năm nhân 10 Mà ở quê nhà nào cũng có vài thửa đất hoặc một khu vực rộng lớn, nên họ cứ bán, người thì dùng tiền mà đầu tư làm ăn. Ngày đơn giản là mua sắm đổi đời cũng như xây kết nhà cửa. Bởi vậy năm nay Tết đến, ai nấy đều hân hoan vui sướng chào đón năm mới. Tuy nhiên vẫn có người nằm ngoài sự may mắn đó, đó là Vinh. Nhà anh năm nay không bán đất, hay nói đúng hơn là Vinh đã bán từ trước. Lúc đầu năm khi Vinh lấy loan, có người yêu ba năm của mình về làm vợ. Anh liền xin bố mẹ cho bán ba mảnh đất của gia đình, lấy vốn làm ăn lâu ấy giá đất chưa lên như sau này. có số vốn trong tay Vinh đầu tư vào tiền ảo và chứng khoán, nhưng rồi càng đâm đầu vào thì anh lại càng thua lỗ. đến cuối năm Vinh phải bán cả chiếc xe hơi mới mua chỉ được bao lâu của mình để trả nợ. ông tiến bố của anh ăn an ủi bảo rằng, thôi, chuyện làm ăn thất bại là bình thường. ông bà ta có câu là của đi thay người, còn người là còn của. sang năm gây dựng lại mấy hồi sao vậy vinh vẫn cảm thấy chán nản lắm bản thân anh trở nên tự ti suy nghĩ rằng ai cũng đang xem thường mình hai vợ chồng vì vậy mà nhiều lần sẽ đã cãi vã và bất hòa thì những điều trên mà cây tết đến với vinh không trở nên vui vẻ nữa suốt mấy ngày qua anh cứ rú rú trong nhà tìm một vài người bạn trong làng có gọi rủ đi ăn nhậu tụ họp nhưng chắc vì cảm thấy mặc cảm tự ti sợ trở thành chủ đề để mọi người tò mò bàn tán cho nên anh chọn từ chối Và hôm nay là mùng năm Tết Và sáng ra Vinh thức dậy Đang nghe vợ cùng bình cảm giảm Hôm nay anh đã có thể cùng em về nhà ngoại chưa Bố mẹ em hỏi từ tận mùng 3 Tết đó, Hai nhà cách nhau chỉ có hơn 3 giờ đi xe Chứ không phải là kẻ bắt người Nam đâu Mà đến tận bây giờ Em phải lấy lý do bận rộn công chuyện Nên chưa sắp xếp được Mà cái lý do này đâu phải ngày nào cũng dùng được chứ Chắc cần hỏi của vợ Thì Vinh liền lắc đầu đáp Anh cảm thấy hơi mệt Em muốn thì cứ về đi ngay lập tức loan liền nhúm mày. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh làm ơn đừng trách nhiệm giùm em cái. Em phải làm gì anh mới tỉnh ngộ ra? Coi chê cười hay xem thường anh không? Sao chỉ toàn tự mình suy diễn rồi làm khổ mình vậy? Xem biết không ai chê cười? Người vô tư hồn như những em thì làm sao cảm nhận được? Anh thấy ngay cả em cũng xem thường anh nữa, cái gì? Anh nói vậy mà cũng nói được á? tôi xem thường anh thì bây giờ tôi còn ở đây làm gì? Tôi đi quách đi không phải là tốt đẹp hay sao? Thì em cứ đi đi, đâu ai ép em về ở đây chứ Cảm thấy bất lực ngôn tử với người chồng của mình Loan đền đùng đùng tiến tới cái tủ quần áo Cô mở ra lấy vài bộ cho vào túi cùng vài món tư trang mỹ phẩm Đến khi Loan bước ra khỏi phòng Cô chồng thấy ngay bà Hương, mẹ chồng của mình Bà nhìn chiếc túi sách mà con dâu đang cầm ở trên tay Nhưng hiểu ra bà liên hạ giọng: Loan à, con bình tĩnh lại được không Thằng Vinh nó dạo này đang bí bách trong đầu Cho nên sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực Hỏi trước mẹ cũng đã tâm sự với nó rồi Tính thằng Vinh nó hiền lành từ trước đến giờ mà Lần nghe vậy thì lắc đầu Con hiểu Nhưng mà con không nói nổi anh ấy nữa rồi Và lại còn cứ ở đây Bố mẹ con sẽ cảm thấy không hài lòng Còn không muốn hai gia đình lại xuất hiện bất hòa với nhau Cho nên bây giờ con sẽ về đó chứ vài hôm Nhưng mà con à Về rồi anh chị thông ra hỏi thằng Vinh đâu Sao con về một mình thì lại càng khó xử Chuyện này thì mẹ cứ an tâm Con sẽ bảo anh Vinh bận công việc Thì con đi nha Và lần nữa bố về câu hỏi Thì mẹ nói lại giúp con ở Ok Loan Con suy nghĩ lại đi Loan Không có bất cứ một sự ngập ngừng nào Ở phía Loan nữa Con cứ như vậy bước ra ngoài Leo lên chiếc xe và lái đi Con dấu đi khỏi nhà bờ Hương liền vào trong phòng Cái thằng kia Mày làm cái gì vậy hả Vinh vẫn nằm trên giường nhớ mày mẹ sao đấy mẹ mày còn hỏi ngược tao nữa hai vợ chồng mày làm cái gì thì cũng đừng bất hòa đến nỗi để con bé nó phải bỏ về nhà mẹ đẻ còn cô bảo cô đi đâu tự muốn đi thôi trời đất đến bao giờ mày mới mi bị chấp mà con sao bây giờ mẹ lại định chỉ trích con giống như loan vậy không có vẻ bà gương đã nóng giận và không chịu nổi đứa con trai của mình san thấy chực chổi trong góc phòng Bà cứ như vậy cầm lấy rô Đánh thật mạnh và mông của Vinh Ơ kì mẹ Mẹ làm gì đấy Thật phải đánh cho mày tỉnh ra Con có phải là con nít nữa đâu Vinh bật dậy khỏi giường Lấy chức trội rồi ném thẳng ra khỏi cửa sổ Sao mẹ cứ bênh loan chầm chầm vậy Tao chả bênh ai cả Ta thấy mày quá tệ với con bé Từ ngày hôm qua ta đã bảo hai vợ chồng thu xếp về bên ngoài Để cho con bé nó đưa tuổi thân Sao mày không chịu nghe Về đó làm gì chứ? Mày không có tiền thì mày nói với tao với bố mày đưa cho khỏi Con không có lấy tiền của ai cả Con chỉ muốn sống yên bình thôi Sống yên bình à Mày là đồ ích kỷ Tao nói rồi Mày mà không sang thuyết phục rồi làm lành với con Loan Thì mày đừng có về nhà này nữa Mẹ làm như tôi muốn ở đây lắm mà Ở đây vô cùng ngột ngạt Cả mẹ và bố ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Đúng Tôi là một thằng thất bại Phá ra chi tử Tôi không xứng đáng làm con của bố mẹ Giết cầu Vinh cứ như vậy bước thẳng ra ngoài Bà Hương nói với Ta nói rồi đấy cậu có con Loan Mày đừng có về đây Công chính việc lời qua tiếng lại vừa rồi Làm cho Vinh càng ngày ngồi trong quán cà phê ở đầu làng Tới 6 chiều Vinh đang không biết phải làm gì Hay đi đâu về đâu Thì ông Chín đi ngang qua Trong thấy đối phương cho nên liền đưa tay ra vẫy Vinh ơi Vinh hơi có chút giận mình Vinh bấy giờ liền ngước lớn. Ủa chú Chín à? Ờ, mày mấy ngày vừa qua làm cái gì mất hút đấy. Về nhà vợ chơi hay sao? À vâng, cháu bận thăm non chúc tết nọ hàng. Bây giờ mới rảnh. Thì mày sang nhà tao đi làm vài chén. Tao đang đi gọi người đây. Hôm nay à, có người bà con ở trên điện biên về chơi. Mang theo toàn là đặc sản. Có cả thịt châu gác bếp thơm lắm. tao nướng thử một ít là mà nước cả mũi. Thế là liền gọi mấy đứa sang làm vài chén Người ta bảo là tháng riêng là tháng ăn chơi Cả năm làm lụng quẩn quật rồi Giờ tranh thổ chứ được ngày nào thì chơi Nếu như bình thường Vinh sẽ ngay lập tức lắc đầu dưới viện cớ Thế nhưng vì bản thân giờ đây chẳng biết đi đâu về đâu Và cũng muốn mượn rượu để giải sầu Thế là anh liền gật đầu à, Dạ vâng cháu sang ngay đó Và đây cũng là lý do mà Vinh có mặt tại bữa tiệc của ông chính Trở lại hiện tại, lúc này diệu cũng đã ngà ngà say. Từ nay đến giờ có vài người hỏi thăm, nhưng ở Vinh cũng chỉ cười trừ, rồi lặng sang vấn đề khác. Từ dưới bếp vợ của ông Chín mang lên một nồi cháo lớn. Bà đặt nó ở lên trên bếp bàn bếp, rồi ngoái sang phía chồng của mình. Ông với mấy đứa húp cháo cho nó ấm người nha. Đừng có uống không, hại sức khỏe lắm. Chờ đất ơi bác Chín, bác chú đáo quá vậy. Ông Chín tiêu táo cười Tại bà ấy sợ tao uống nhiều chết sớm nữa mà Bỏ bãi mình Cái ông này Anh với chả nói phủi phui cái mồm của ông Tôi nói sai hả Gớm nữa Ông làm như tôi bảo ông lắm đó <cười> Lại còn không Bà nhắm bà sống mình có thiếu tôi được không Sao lại không chứ Chỉ cần có tiền thôi Ở một mình hay mấy mình đâu quan trọng gì đâu Cái như bà hạ ở làng mình đấy Giờ cần gì chồng con Thôi thôi thôi Làm như ai cũng được như bà ấy bằng đó bà đừng có mà mơ mộng ngạo Huyền vì nghe tiết câu chuyện đùa này của cả hai vợ chồng ông chín thì cảm thấy khó hiểu và tò mò. bởi vì theo như trí nhớ của anh, lăng đầu chỉ có một người phụ nữ tên hà, năm nay độ tuổi trung niên. bà trước đây từng có chồng với hai đứa con, nhưng ly hôn vì bất đồng rồi chồng bà ấy đưa hai đứa con đi nơi khác sống. sau những năm qua, bà hà không có sức khỏe tốt nên chỉ lây lắt sống qua ngày. Bằng cách đi phụ việc linh tinh cho mọi người Nhưng nếu như vậy Thì làm gì đến nỗi mà bà Chín phải ao ước Với sự tò mò này Đợi cho bà Chín lắng đi xuống bếp Vinh bấy giờ mới thì thầm Này chú Chín ơi À có chuyện gì đấy Tự nhiên hai vợ chồng chú nhắc tin bà hạ Bộ bấy mới đổi đời sao chứ Ồ thế mày không biết hả Cháu không Mấy hôm rồi cháu ở nhà À mấy hôm rồi cháu bận công việc Đi khắp nơi chúc Tết Đâu có biết gì đâu Ờ, bà Hà bật đổi đời thật đó Bà chúng hay tàu vé số ngày Tết luôn đó Ủa thật hả chú? Thật, tao đùa mày làm cái gì Không tin thì mày hỏi mấy đứa mà coi Một người bấy giờ liền nói chen Đúng rồi đấy Bà Hạ bái chúng số thật Sáng hôm đó mọi người đi chợ Tết Bà Hà thì phụ buôn bán được cái sạp trái cây Còn hai ông cháu đi bán vé số Lúc ngang qua thì đứa cháu bị trượt chân ngã công may mà bà Hạ đỡ kịp Cho nên nó mới không bị sao Độc hỏi ra mới biết hai ông cháu đói bụng từ sáng chưa có gì ăn Thì cũng chẳng khá giả gì cả Thế nhưng bà Hạ lại chẳng ngần ngại mà rút ra một tờ 50.000 Để chồng lão sẽ bảo hai ông cháu tìm gì đó bỏ bụng Trước sự tốt bụng đó Chồng đó, lão bán vé số kia cảm ơn Kèm với việc ông chia ra một số vé Và bà Hạ lấy mấy tờ Trước lời đề nghị này bà Hạ lắc đầu Thôi Từ trước giờ không có mua vé số Không ai chẳng quan tâm tới mấy cái loại đỏ đen hên xui này đâu Thì kệ Bà cứ lấy đi Coi như là cô qua có lại Mới đầu năm mới tôi không muốn nhận không của ai cái gì cả Lấy đi mà Biết đâu bà chúng thì sao Bà Hà bấy giờ liền vị cười Thôi được rồi Phải để tôi lấy hai tờ nha Nếu như mà chúng tôi sẽ không quên ơn hai ông cháu đâu Vừa mới dứt câu Thế là bà Hạ liền đưa tay rút hai tờ trên cùng của số vé số Đã thêm vài công nữ thì ngay ông cháu kia cũng rời đi Còn bà Hạ thì vội nhét tờ vé số vào trong túi và tiếp tục công việc của mình Cũng đã định bỏ qua rồi thì nhưng nghĩ ngợi như thế nào Bà mượn điện thoại của người chụt sạp tránh cây để nhờ họ soi dùm Và thế là bà trúng số hai tờ đặc biệt chỉ giá 4 tỷ đồng Chỉ thuế má đi thì bà mang về hơn 3 tỷ rưỡi Một số tiền phải gọi là quá lớn Không chỉ riêng gì với bà Mà còn với tất cả người dân Ở trong làng đậu này Thậm chí là ngang ngừa Người bán được nhiều đất nhất trong năm qua Và bà Hà cũng đã làm đúng lời hứa của mình Khi tìm tới hai ông cháu Người bán vé số Để gửi cho họ 500 triệu đồng Lúc nghe ông chính kể xong Thì có người mới nói rằng Tính ra bà ấy chỉ cho số lẻ nhỉ Còn lại những ba tỷ đấy Bà ấy có một thân một mình thôi Giờ dùng sao mà cho nó hết Mày cứ khéo lo Nếu bà ấy muốn thì tiền nuôi cũng hết Nhưng mà tao nghe bảo bái để dành lại cho hai đứa con Nghĩ cũng buồn cười thật Lúc hai vợ chồng ly hôn xong cha cái thứ đứa nào về chơi hay thăm mẹ Nó suốt gần mấy năm Và mà bây giờ nếu như mà tin tức bà hạ Mà trúng số tới tay của chúng nó chắc là chúng nó lại chạy về chăm bái Từ sáng tới chiều mất thôi Thôi tôi bay đừng có bàn lung tung mấy cái chuyện cá nhân của người ta. Lò một hút cháo đi xuống tiếp, tranh thủ chưa vài bữa, đứa nào đưa nấy lại nai lưng ra để làm việc. Muốn có thời gian ngồi nhậu cũng khó đây. Đúng vậy đó, chứ chỉ nói rất đúng. Nào mọi người ơi, đưa bắt đây, tôi muốn cháo chưa nào? Thời gian kinh như vậy, chú đi cho đến tận khuya thì cuộc nhậu mới kết thúc. Ai nấy lúc này cũng đã đều say mềm rồi. Vinh bước ra ngoài nhưng quả thần ra đây Anh không muốn về nhà Là bởi vì đang trong tình trạng say xỉn như vậy Lại về nhà quá khuya Nếu như về như vậy chắc chắn sẽ ăn ngay màn Làm mắng cảm giảm của ông Tiến và bà Hương nhưng, nhưng nếu không về thì đi đâu bây giờ Còn đang bối rối thì từ đằng sau có tiếng xe máy Kèm theo đó là giọng nói Này Vinh Sẽ quên đường về sao mà đứng giữa đường thế này Phải ra đằng sau Vinh nhận ra người vượt lên tiếng để đánh Lâm, người bạn ở cùng lằng. Vừa rồi Lâm cũng có trong cuộc nhậu của nhà ông Chín. Sao đây? Cả tao trở về không? Leo lên đây. Vinh nghe vậy thì thở dài. ta không muốn về nhà. Là sao? Tự dưng sao không muốn về nhà? Mày đùa à? ta nói thật đấy. Tại vì ở nhà tao có chút chuyện cho nên... ta hiểu rồi. Chả là cãi nhau với vợ hả? Thế mày có muốn ở lại nhà tao không? ta trở về ngủ qua đêm chưa bây giờ mày định đi đâu? Tên nhất nhà nghỉ khách sạn á, phải đi tận lên thị trấn. Mà bây giờ đâu ai mở cửa chứ. Vinh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ờ, thế thì mày cho tao về nhà mày ở nhà một đêm nha. Tao cảm ơn nhiều lắm. À, nghĩa gì khách sáo quá, lên xe đi. kinh như vậy Vinh được Lâm trở về. Về đến nơi Lâm dừng xe xong thì mở cửa. dẫn Vinh vào trong phòng ngủ của mình. Với cơn say sẵn cùng với tâm trạng mệt mỏi. Anh vừa đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ mềm mạnh. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy cùng những âm thanh vọng vọng từ bên ngoài khiến cho Vinh thức giấc. Anh mở mắt nhìn ngó chung quanh rồi khá bất ngờ. Ủa, mình ở đâu đây? Mất một lúc anh mới nhớ lại. Viện ở nhờ nhà của Lâm vào đêm qua nền có chút bối rối. Đưa tay chụp lấy chiếc điện thoại trong túi quần, Vinh suy nghĩ. Thế này chắc là nhận được nhiều cuộc gọi nhớ của bố mẹ lắm, vì cả đêm mình đã không về. Thế nhưng hiện tại thì hoàn toàn trái ngược, màn hình không có bất cứ thông tin của gọi nào cả. Đến nỗi Vinh còn tưởng là mình nhìn nhầm. Tuy nhiên kiểm tra lệ lịch sử của gọi thì đúng là như vậy. Cảm giác bây giờ của Vinh chỉ gói gọn trong ngày tử hụt hẫng. Đúng lúc này cánh cửa phòng vừa được mở ra, lầm từ bên ngoài bước tới. Sẽ được đó hả? Đang răng rửa mặt ra làm cốc cà phê đi Hôm qua nhậu say qua Giờ người ta nó cứ lâng lâng vậy đó Và mà vừa mới thì ông chín chạy ngang qua Ông ấy dù chiều tối nay làm thêm bữa nữa gớm người đâu mà khỏe vậy không biết Vinh đã một nụ cười khát là gượng cạo Một lát sau thì cả ngày Cũng có mặt tại quán cà phê có đồ uống xong lầm đặt gói thuốc Về phía của Vinh Này làm điếu chứ À cảm ơn ơn nghĩa cái chó gì Thì mà rốt cuộc là có chuyện gì Từ hôm qua đến giờ trông ủ rũ vậy, không có chút sức sống nào cả. Thậm chí là lúc tối ngủ còn nói mớ nữa. Hả? Ta, ta nói mớ à? Ừ. Ta nghe không có rõ, nhưng mà cái gì nhắc tới tiền bạc. À, xem thường. Cho anh em bạn bè từ trước đến giờ. Mày cho tao tò mò chút. Hai vợ chồng bất hòa với nhau hả Trước câu hỏi này, Vinh có chút ngập ngừng. Anh cũng đang định không nói gì như vòng lần khác. Nhưng không hiểu sao Vinh lúc này muốn có một người bầu bạn tâm sự hơn. Thế là anh liền kể ra nghít mọi việc Lắng nghe xong lầm nhú mày Trời đất đây tao thật không ngờ Mày lại khó khăn như vậy đã trước thì mày không chạy chiếc xe hơi nữa hỏi mẹ mày thì bái bảo là cái xe không hợp, Bán đi khi còn được giá Rồi đợi tìm chiếc tốt hơn cứ nghĩ như vậy nên đâu có quan tâm đâu Thì bởi mà Tao vì cả nhà giấu mà Làm sao ai biết được chứ Rồi bây giờ mày tính sao Có đường hướng gì để làm lại không Làm lại á ta cũng không biết nữa Bây giờ muốn như vậy thì phải có vốn Nhưng mà bây giờ ai cũng không có lòng tin với tao cả Hay là thử vay ngân hàng coi sao vay ngân hàng Tao quên kể cho mày là tao đã vay rồi Và đang ôm số ở hơn 500 triệu Quả tiết không biết còn cộng lãi đến nữa không đây Sao lại thành ra như thế Tính ra từ trước tới giờ mày là người có ăn con học nhiều nhất ở trong làng Chưa như chúng tao đây này Chỉ quanh năm suốt tháng đi làm công cho người ta Đâu là thuyền to từ sống lớn Hay là mày phó mặt trông trời đi Ngày nào cũng làm đưa ba tờ vé số <cười> Biết đâu đổi đời như bà Hạ đấy Đổi đời Ta không có tin vào chuyện trúng số Mà nếu có thật thì cũng đâu tiên lượt mình đâu Ngay cả bà Hạ nếu như không xử lý tốt chỗ tiền đó Nhiều khi nó còn mang tới tay họa đấy Ờ mày nói cũng phải Năm ngoái có một ông ở trên thị trấn Chúng chỉ có một tờ vé độc đắc thôi Thế nhưng mà khoe khoang khoạnh khoảng lắm kết quả bị kẻ trộm vào nhà Lấy hết toàn bộ những thứ giá trị Còn đánh ông ấy ngã cầu thang, chân thương sọ não. Bây giờ sống để thực vật đấy. Mấy tên trộm thì đâu có bắt được đâu. Vẫn nhờn như. Người ta còn bảo là chúng số là tớ số. Phải làm từ thiện thật nhiều. may ra mới bù đắp lại được. Còn nói chuyện của cả hai kéo dài thêm chừng một giờ nữa. Thì lầm có điện thoại từ người thân ở nhà. Nhà anh đi công việc. Thế là chỉ còn lại một mình. Vì ngồi trong quán cà phê anh thở dài. Đưa cặp mắt nặng chiếu nhìn chung quanh. Trong quán toàn là những gương mặt rạng rỡ, buồn nụ cười tư giói, các cặp đôi yêu nhau thì còn dư điện thoại để chụp ảnh, xa vẻ hạnh phúc lắm. Còn thấy lạc lõng giữa bầu không khí này, thế là Vinh liền đứng dậy thanh toán tiền tách cà phê rồi rời đi. Tất nhiên là Vinh không muốn về nhà, thế nhưng giờ không về thì chả biết đi đâu. Về đến nhà Vinh chạm mặt ngay ông Tiến, ông nhú mày nhìn con trai rồi cũng im đặng công đó gì. Vinh như thể nín thở, Cố gắng bước chân thật nhanh vào trong. Cái tưởng đầu xong về được phòng của mình một cách bình yên. Thì lúc mới được tay chạm vào cái nắm cửa. Phía dưới bếp vọng lên giọng nói của bà Hương. Mày không chịu ló mặt về nhà đó hả? Tao tưởng cái tôi của mày nó cao lắm hả? Cái nhà này không còn xứng để cho mày ở nữa. Vì quay sang nói bằng giọng lý nhí. Thưa mẹ, con mới về. Mày về đây làm cái gì? Cái tao cần là con Loan á. Khi nào mày mới đến nó về đây? Con không biết. Để vài hôm nữa đi. Rồi sao vợ con nó cũng muốn về nhà ngoại chơi mà. Nếu vậy thì mày đi đâu cho khuất mắt tao đi. Và ngày nữa con loan nó về. Mãi về cùng Thế là sau cậu nói đó. Vinh như thể bị động chạm vào lòng tự ái. một lần nữa anh quay lưng bước thẳng ra ngoài. Bề tài vẫn vọng lại tính cảm giảm của bà Hương. Sao mày không biết nhìn nhận lại bản thân mình. Mà nhắm đi được thì đi luôn đi. Đừng có về cái nhà này nữa. sẽ khỏi nhà lần thứ hai. Vinh nằm nghĩ một hồi rồi gọi một chiếc xe ôm chở mình lên thị trấn. Tại đây anh thuê một căn phòng trong nhà nghỉ. Suốt ngày hôm ấy Vinh cứ nằm thử trên giường chẳng buồn ăn uống hay làm gì khác. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại thì Vinh giật mình bừng tỉnh. Khâu gian chung quanh tối đen như mực. Điều mắt leo nhào nhìn vào màn hình, Vinh nhắn ra người gọi đến là Lâm cho nên liền nhấc máy. Alo, tôi nghe này. Mày đang đâu đó? Tao vừa chạy qua nhà mày đó Tính dụ qua nhóm chín lầm vài chén Mà mày mày bảo mày đi công việc không có nhà Ờ tao... Nói thật đi Tao phải mày thử biết là không có việc gì mà ờ, Tao đang trên thị trấn Trên đó làm gì? Sau khi nghe Vinh kể lại thì Lâm thở dài Trời đất được cái thằng Xem một cái tôi của mày cao quá vậy Mẹ mày bấy nói vậy Nhưng sao nỡ đuổi mày Mày chỉ cần xin lỗi vài câu hạ giọng là được mà Thôi tao mệt lắm Tao không muốn nhắc lại cái chuyện đó nữa Bây giờ mày có muốn giải sâu không Giải sâu á Muốn Nhưng mà bây giờ tao đang ở đây Cô không muốn về lại làng Thì có cái gì khó đâu Tao biết một quán ở thị trấn Nhà khá ổn đấy Hôm nay mùng 6 Người ta chắc cũng đã mở cửa rồi Giờ tao chạy lên đó Tao với mày nhậu xong Đãi có say thì mày cho tao ngủ nhà phòng Nhà nghỉ được không Được Tất nhiên là được rồi Ok Thì cho tao địa chỉ đi Tao lên ngay Thôi thật là tao không hứng thú nhậu với ông Chín cho lắm Cứ ngồi nói mấy cái chuyện đâu đâu đó Ờ để đó tao nhắn. Của gọi kết thúc Vinh gửi địa chỉ cho đối phương rồi cũng ngồi bật dậy Và trong nhà vệ sinh để tắm rửa sơ qua Lúc nhìn vào tấm gương thấy mặt mày dâu riêng lợm trộm Khi mới chỉ có hơn một ngày không cạo, Thật sự khiến cho Vinh cảm thấy chán nản vô cùng Hơn 8 giờ tối Vinh và Lâm đã có mặt trong quán nhậu Không khí đông đúc ồn nào phần nào Khiến cho Vinh cảm thấy tâm trạng khác hơn Cả hai kinh như vậy kẻ sót người uống Tới lúc ngà ngà say Lâm sự nhớ gì đó điện quay sang Này Lúc nãy lên đường lên đây đó, Mày biết ta gặp ai không Không Mày không nói sao ta biết Ta gặp bà Hạ đấy Đi cùng hai đứa con trai Ủa chúng nó về à Ờ Mọi người nói đúng mà Ngày tin bà chúng số Thì nào hai đứa chúng nó kéo nhau về Từ sáng định bỡ đủ điều lái xe chờ bẫy đèn sáng mua sắm này nhưng mà tao nói nó sớm muộn gì cho nó cũng đòi chỉ chắc cái số tiền bà có chúng người thôi vinh bấy giờ liền chép miệng cái ra bây giờ mẹ tao trung số như vậy thì tao cũng làm như thế chỉ cần có tiền thôi sẽ làm lại cuộc đời nhưng mà tiếc là không bao giờ có được thôi đừng có bi quan làm gì mà ta đang sợ ngay cái thằng ấy ta chẳng chấm bút được gì đâu là sao mày nghĩ bà hà sẽ không cho tiền con mình á Có chứ Tình cách của bà ấy thì cũng chắc chắn là cho rồi Thế nhưng mà tao nghĩ là chỗ tiền đó Không phải một mình hay đứa con của bà Hạ giòm ngó thế đâu Mày nói gì tao vẫn chưa hiểu Ý của tao là bà Hạ sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn trộm nó vào khoán hết tài sản Mày nói như, như vậy dễ lắm đó Làm mình an ninh như vậy thì tiếp tức giờ đâu có vụ trộm nào chứ Đúng rồi Đó là lúc trước Chứ bây giờ thì khác Mày không thấy nhà bà Hạ lỏng lẻo nhất là phía cửa sau của nhà bà ấy ta từng đi vào nhà bái xin một ít trái cây trồng phía sau vườn. chỗ này thì cây cối um tùm, mấy gốc ổi dìu cả một cái mít to tướng. thế mà phía cửa hậu ở bên trên có một cái giếng trời. chỉ cần kẻ gian đột nhập vào ẩn nấp phía sau vườn, cho tới nửa đêm chỉ cần nhẹ nhàng đu lên vách tường, trèo qua cái giếng trời có thể nhảy xuống sân bếp. lần trước ta thấy như vậy thì bảo bảo hạ là nên đóng cái giếng trời đó lại, kêu kẻ gian nó nhỏ ngó. thế nhưng bái vì cười, bảo rằng trong nhà chẳng có thứ gì quan trọng. Chồng có khi vào sợ sẽ thích thương tình mà cho tiền bạn không chừng đó. Vinh bấy giờ chớp miệng. Thì cứ cho là nhà bái lòng lẻo như vậy. Nhưng mà có tiền người ta cất trong ngân hàng mở sổ tiết kiệm. Chai để trong nhà làm gì chứ? Như vậy là mày không biết rồi. Bà hạ bái có lối suy nghĩ cổ hủ giống như bố mẹ mình vậy. Không muốn gửi tiền trong ngân hàng đâu. Mà đổi sang mua vàng cất giữ. Từ hôm chúng tôi đến giờ ngày nào bái cũng đi sang khắp các tiệm vàng để gom vàng miếng ta nghĩ bây giờ trong nhà bái cất không dưới 20 kg vàng. Mà nói gì thì nói ta không có ương hay đứa con của bà Hạ. đây thật sự bà Hạ cho tiền chúng nó, ta mua lấy số tiền đấy bị trộm mất thì tao mới hạ giả. Tao... Thôi, đừng nói chuyện linh tình nữa, uống nào. Vinh rất rượu, rất chén. Thế nhưng trong đầu cứ vẫn vơ mãi chuyện số tiền vàng của bà Hạ. quán nhậu kéo dài cho đến gần nửa đêm. Lúc này quán nhậu cũng đã bắt đầu dọn dẹp. Thế là lâm liền mở lời. Ta thấy uống vẫn chưa đã, mà bây giờ quán đã đóng cửa hay là tao với mày mua chai rượu với ít mồi khô mang về phòng uống tiếp cũng được không? Được vậy cũng được. Trải hiểu sao càng uống lại cần tỉnh chứ? Lâm mấy giờ phì cười là do mày đang có tâm trạng ở trong lòng đó thôi. Trong mấy khi anh em mình được ngồi với nhau, ta thì không có giúp được mày gì ngoài cái việc chia buồn cùng. Không sao, có mày chịu ngồi cùng ta là tốt lắm rồi. Mỏn lát sau khi trên đường về nhà nghỉ, Lâm vừa lái vừa ngái ra phía đằng sau thì thầm rồi hỏi. Vinh này, sao đấy? Ta nghĩ ra mày nên gọi điện xin lỗi vợ một câu. Lúc nãy nhà mày kể ta biết là mày chưa có gọi đúng không? Ừ, từ qua đến giờ ta cũng chưa gọi, trời đất. Mày phải gọi đi, vợ chồng với nhau đừng có hơn thua. từ tao chưa lập gia đình nhưng mà ở nhà bố mẹ tao từ trước đến giờ. Chưa có lần nào bất hòa đến nỗi như vậy. Chỉ là do nghĩ có gì thì bố ta cũng là người chủ động giảng hòa. Bố ta bảo phụ nữ họ ư ngọt lắm, lời nói hay chẳng mất tiền mua mà. Ta không muốn gọi Nhưng mà bây giờ oh, sợ khuya rồi Vợ chồng với nhau chứ có phải yêu đương đâu Mà quan tâm đến thời gian Gọi càng sớm càng tốt Chỉ nhiều khi sáng mai đó, Mày gọi cơn giận nó lại nhân lên cấp mấy lần Nghe lời tao đi Tới lúc Lâm ngừng lại trước cổng nhà nghỉ Thì anh ta nói thêm Bây giờ ta lên trước mở cửa phòng bởi biển mùi nhậu Mày dưới này gọi điện nói đi Rồi lên nhá. Tao nghĩ đến ngày mai là mày sang đón vợ về được rồi đấy Lúc đó cả hai lại im thấm Trước lời gợi ý này thì Vinh gật đầu Bởi vì nói gì thì nói trong tâm tâm anh Cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Loan Cho nên tồi tệ Thế là làm bước xuống xe xong Vinh rút điện thoại ra mà danh bạo rồi lục tìm cái tên của vợ mình Sau vài tiếng tít tít Thì cuộc gọi cũng được kết nối Kèm theo đó giọng của Loan ở đầu dây bên kia Alo em đó à Anh gọi giờ này làm gì vậy Anh muốn nói chuyện với em Nói chuyện nói đi Em thế nào rồi Sợ hôm qua đến giờ vì bên ấy có vui vẻ không? Tôi vui lắm chứ Không phải chịu sự ngột ngã thở của anh Chỉ có điều bố mẹ tôi hỏi tôi không biết trả lời sao cả Em đừng nói vậy Anh biết lỗi rồi Ngày mai anh sang đón em về được không? Anh không muốn vợ chồng mình mỗi người một nơi Bố mẹ cũng vì việc em bỏ đi mà nói từ mặt anh rồi Chuyện của anh tôi không quan tâm Vấn đề của mình thực sự là gì? Tôi nghĩ anh phải biết Cho nên nếu tôi về mà vẫn chẳng có gì thay đổi Sớm một cũng đã sẽ được chuyện cãi vã như vậy Em nói vậy là em không muốn về cùng anh sau Không phải là tôi không muốn Mà anh xem lại bản thân anh đi Anh phải làm sao đây Tôi nói thẳng này Bây giờ anh phải kiếm được tiền Làm lại sự nghiệp Có như vậy tôi mới đủ tin tưởng để theo anh về lại lần nữa Em à Em muốn như vậy phải không Đúng Được Anh sẽ làm theo ý em Anh sẽ kiếm tiền Em đợi anh nhé Vâng Chúc anh làm được những gì mà anh nói Sất câu thì cuộc gọi kết thúc Vinh nhất điện thoại và trông tún rồi quay lưng bước lên trên lâu đến nơi Lâm lại hỏi hai vợ chồng làm lành chưa Vi ngồi phịch xuống tờ giấy dàiộ hơiị thuật lại có cái gì đâu và mày nói vậy chứ ngày mai mày sang đã lại tươi cười mà không ai chứ tao nghe giọng là tôi biết Loan đang nói thật bây giờ tao phải kiếm tiền đã cho <cười> mày định kiếm bằng cách nào vay mượn à ta không biết nhưng mà tao nhất định phải kiếm tiền bằng mọi giá rồi thời chuyện đó để ngày mai tỉnh táo đi rồii tính Bây giờ uống cho say đi, quên hết mọi chuyện buồn Được Vinh gật đầu chụp lấy cái chén Rồi cả ngày kinh như vậy uống cho tới khi say khướt Rồi nằm vật ra giường Đến tận trưa hôm sau rượu mới tàn hết Lâm đưa Vinh về lại làng đầu Về tới nhà Vinh bước vào bên trong Ngày đầu tiên anh gặp vẫn là ông Tiến Ông đang đứng cho cá ăn trong cái hồ nhỏ Không như hôm qua Vinh mở lời Thưa bố con mới về Mày đi đâu từ hôm qua đến giờ Dạ thưa bố Con còn có chút việc nên phải đi giải quyết Việc gì Ngày mai bây giờ vẫn còn nồng nặc mùi rượu kìa Ta chẳng hiểu nổi sao mày lại bê tha bê bát như vậy chứ Đàn ông đàn ăn người ta có câu Ngạ đầu đứng lên ở đó mà Vinh bây giờ điện thổ dài Con biết rồi Lần này con sẽ quyết tâm làm lại Bố cứ an tâm Có thật không Hay chỉ là lời nói móng gió Dạ con nói thật Mà mẹ đâu bố Mẹ mày bày khăn gói sang nhà con loan rồi Ủa mẹ có đó làm gì Còn làm gì? Qua để xin lỗi người ta đó. Mày không đi thì bấy phải đi thôi. Trời đất ơi! Cái đó thì cứ để con giải quyết. Mẹ sao nó làm gì chứ? Chờ mày thì đến bao giờ? Hai vợ chồng ta cũng sợ người ta bàn tán chứ? Dạ, con biết rồi. từ bây giờ con vào trong tắm rửa, con phải đi công việc. Mày lại định đi đâu hả? Ta nói như vậy mày vẫn không hiểu hả? Con thật là không có nhậu nhẹt gì nữa. Con đi làm công việc quan trọng thật, bố tin con đi nó rồi Vinh bước vào trong nhà Áo đến nhìn theo bóng lưng của con trai Mà chỉ biết thở dài thuần thượt Tuy nhiên đúng thật là Vinh Đang ấp ủ một kế hoạch rất quan trọng Nhằm có tiền để gây dựng lại sự nghiệp Nhưng không phải theo cách đi vay mượn Mà những gì minh định làm Nó hơi có chút mạo hiểm Thậm chí là nguy hiểm đây chính là nhắm tới số tiền và vàng của bà Hạ Cách suy nghĩ này thực chất đã lóe lên Từ trong cuộc nhậu tối qua với Lâm Cho đến sáng nay Trên đường về thì Vinh lại nghĩ về nó thêm một lần nữa Tắm giờ xong Vinh rời khỏi nhà Hướng về phía cuối làng đầu Nhà của bà nằm ở đó không gọi là tách biệt Nhưng cô này khá ít nhà cửa Trong quanh nhà bà là một khu vườn rộng lớn Cây cối um tùm Khác với những người trong làng Bà không thể bán mảnh đất này được Là bởi bà chưa làm sổ đỏ Cũng như rắc rối về vấy giờ thủ tục Lúc tới nơi Vinh đưa mắt nhìn vào bên trong Thế cổng nhà không khóa Kèm thật đó là những tiếng cười nói ở bên trong Anh đoán ngay đây là giọng của hai đứa con bà Hạ Chờ chờ một lúc Vinh bấy giờ liền tiếng Cô Hà ơi, cô Hà. Rất nhanh từ bên trong bà Hạ bấy giờ bước tới Ai đó? À cháu Vinh à Ồ, Vinh con ông Tiến hả? Dạ vâng à Qua có việc gì thế con? Dạ, nhà con có miếng thịt bò trong tủ lạnh Mời mấy hôm rồi nấu đủ món Bây giờ ngắn qua. Cháu nhớ ra hình như là ở trong vườn nhà bà có con lá lốt với lại xá cho nên sang xin một ít về chế biến đổi khác đó mà. Tưởng cái gì? Ở vườn sau đó buồn hai bao nhiêu thì hai. Dạ vâng ạ trước cảm ơn cô. Được sự đồng ý của bà hả thế là vinh kinh như vậy bước ra phía sau. Lúc ra tới nơi thì anh lại hướng ánh mắt nhìn về gian bếp. Đúng như lời của lầm kể tại đây có cái giếng trời. Và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu là bà Hạ sẽ lấp nó lại chẳng hết Ở ngay phía vách tường bên dưới còn chất đầy một đống củi cao Như vậy chỉ cần leo lên đống củi này Ngoài người là có thể với tới cái giếng Sau khi đã quan sát đủ Thì Vinh nhanh chóng bước lại phía trước Để cho bà Hạ không nghi ngờ Lúc giờ tới nơi Anh không quên trầm trồ Trời đất đã vườn nhà cô tốt thật chứ Lã nào lại lấy tòa tướng đó? Ờ đất nhà ta tốt mà Nhiều dinh dưỡng lắm Mà hai đứa con cô chúng nó về chơi ấy, cô Ờ về hôm qua thôi Ồ thế là đi luôn không ở lại với mẹ à Không Chúng nó chơi hết hôm nay rồi lại về bên ấy Chúng nó hứa là thỉnh thoảng sẽ qua đây Nói chung là cô qua được thì được rồi Chứ ở bên kia chúng nó còn công việc Còn gia đình nữa Dạ vâng ạ thì thôi cháu xin phép nha Cháu chào cô Ờ Cứ nói chuyện nhanh chóng kết thúc Vinh quên lưng bước thẳng ra ngoài lục đi ra đến đoạn khuất anh Thẳng tay ném đống lá lốt Và mấy mẹ xà vào vệ đường Về tới nhà Vinh chui toàn vào trong phòng Anh nằm trên giường ngẫm nghĩ Và bắt đầu lên kế hoạch Nhưng mà tất nhiên là Vinh không đủ can đảm Để lên vào nhà khi có bản hành ở trong Cho dù là ban đêm Bảy đang ngủ đi chẳng nữa Thế là anh quyết định sẽ theo dõi Để đến lúc bà không có ở nhà Và rồi cơ hội đến sau đó không lâu sáng ngày mùng 10 Tết, sau mấy ngày để ý, tỷ Vinh trong thiết bà Hạ đang loay hoay ở phía đầu cằm. Tò mò anh bấy giờ giả vờ hỏi: Cô Hạ, cô đứng đây làm gì vậy cô? À, tôi đứng đây à, chờ bắt xe ôm. Ô, cô đi đâu cho có xe để cháu chờ chứ? Thôi, tôi đi ra bến để bắt xe đò. xong họ có người bà con đau nặng chuyển cấp lên thành phố. Công khá thân thiết với mình, cho nên tao nhận được tin, thì bây giờ chuẩn bị đi ngay sợ trần trừ thì người ta có mệnh hệ nào lại không nhìn được mặt. Ờ, ra vậy à? Mà xe ôm bây giờ ở đâu ra? Để cháu về lấy xe cho cửa cô đi cũng được. Từ đây lên bến xe có nửa tiếng chứ mấy? Ờ, như vậy có tiện không? Có gì đâu, cháu đang rảnh mà. Ờ, thì ta cảm ơn nhiều nhá. Lát sau, Duyên về nhà lấy xe rồi chờ bà Hạ rồi đi. Trên đường, anh cũng lần là hỏi chuyện nhằm mục đích để xem tự ở nhà bà còn ai khác nữa không? Khi chắc chắn căn nhà chẳng còn ai khác Còn bà Hà thì sớm nhất cũng phải ngày mai ngày kia mới về Thế là Vinh quyết định Ngày đêm này sẽ tiến hành phi vụ của mình Thời gian trôi nhanh Bây giờ đã là 9 giờ tối Vinh ngồi ở trong cái quán cà phê Ánh mắt hướng nhìn về con đường dẫn tới nhà bà Hà Hôm nay ở trong làng không còn quá đông đúc Bởi thời gian nghỉ tết cũng đã hết thanh niên trai tráng đã lên thành phố để tiếp tục công việc ngồi thêm một lúc nữa thấy đã đến lúc, thế là Vinh liền đứng dậy thanh toán cốc cà phê cùng bình rồi bước ra ngoài. trước khi đi về phía nhà bà Hạ, anh cũng cẩn thận nhìn ngó chung quanh, xem có ai theo mình hay không. cảm nhận đủ sự an toàn thì Vinh kinh như vậy bước thẳng về hướng cuối làng. Lực tới trước cổng nhà bà Hạ bên trong tối om, cả những cái chung quanh cũng không có chút động tĩnh nào cả. Hít một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm, Vinh đeo bao tay vào, bịt cả khẩu trang. Sở kinh như vậy nhúng người leo qua hàng rào. Thậm chí anh còn cẩn thận tới mức mua một đôi giày mới. Có cây cỡ rộng hơn so với bàn chân của mình. Nhớ để con lưu lại dấu vết dưới nền đất thì công an cũng khó khăn trong việc điều tra. Tất cả những sự chuẩn bị này đều là do Vinh học trên mạng tìm tòi trong suốt những ngày qua. Theo đúng như kế hoạch, Vinh từ phía sau nhảy lên đúng cột rồi lèn vào bên trong. Qua cây dính trời lúc đã đứng trong giàn bếp. Anh liền thảo phòng buồn hơi vì không nghĩ lại chân trù và dễ dàng như vậy. Lần mò trong bóng tối thì không có gì khả thi. Thế là Vinh mới lấy điện thoại mở đèn và lát. Điểm đến đầu tiên sau khi rời khỏi gian bếp chính là căn phòng ngủ của bà hà Tất nhiên là bà chẳng khóa nó làm gì. Để cánh cửa Vinh bấy giờ bước tới, tiếp đến là màn lục loại tìm kiếm. Đối với một người không có quá nhiều đồ đặc trong phòng như bà hà thì chỉ sau hơn 10 phút đồng hồ, Vinh tìm thấy một chiếc hộp mà trong đánh tủ quần áo. Cái hộp có vẻ khá nặng, hơn nữa nó được khóa bằng một cái ổ còn khá mới. Cái này thì chắc chắn bên trong phải có một thứ gì đó giá trị. Ban đầu thì Vinh có ý định sẽ mang chiếc hộp đi ngay. Thế nhưng lại chợt nghĩ nó khá là cồng kềnh Và lại mang về rồi không biết giống ở đâu. Ngồi nhớ bị bà Hương lúc lau dọn nhà phát hiện ra tỉ khổ. Thế là anh quyết định sau mở khóa rồi lấy hết những thứ giá trị ở bên trong. Cho vào chiếc túi mình đã chuẩn bị sẵn. Như thế là gọn nhẹ nhất. Đây là làm Vinh mang chiếc hộp gian đặt trong phòng khách. Tiếp đến anh lọ mọ xuống bếp tìm kiếm những thứ có thể bẻ được ổ khóa. Mất thêm chừng 15 phút thì Vinh cũng thấy được một chiếc búa nhỏ trong nhà bếp. Mang nó lên anh hít một hơi rồi đập mạnh xuống. Mở thành âm cổ khúc vang lên. Vinh nhận ra cái ổ khóa đã bị bật tung. Giờ phút quyết định cũng đã tới. Anh đưa bàn tay ra rung rung lật mở nắp hộp. Và rồi như thể Vinh muốn là lớn. Bởi đầm vào mắt của anh là những miếng vàng được xếp ngày ngắn. Mỗi miếng như vậy là một cây. Tính sử sơ thì cũng được mười mấy hai mười miếng. Chẳng hết còn có hơn chục cái nhẫn vàng được sâu lại thành chuỗi. Thành công rồi. Mình thành công rồi. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tẩy ganh. Khi còn đang định cho chiến lợi phẩm vào trong túi thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng người vọng vào. Ai đó? Ai ở trong nhà bà Hạ đó? Trần hít còn có cả ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn pin. Vịnh giật bắn cả người anh chạy tới phía kính cửa rồi nhìn ra. Sự vui sướng ban nãy giờ đây đã thay thế bởi cảm giác kinh hãi. Là bởi vì phía ngoài cổng nhà bà Hạ đang có một nhóm năm sáu người đàn ông. Ai nãy đều đang cầm đèn pin rồi dọi thẳng vào bên trong. Ai đang trong nhà bà Hạ vậy? Anh trộm về không? Ngay lập tức Vinh chạy ngược về sau bếp. Không biết có phải vì quá cuống quần hay không. Lúc anh nhòi người định nhảy lên cái giếng trời thì bị trượt tay rồi ngã xuống đất. Cơ đầu thấu xương ập tới. Chờ hít, cô ngã vừa rồi đã làm cho Vinh pha phải cái tủ đựng bắt đũa. Thế là làm cho nó ngã xuống, kéo theo những thành âm đổ vỡ. Bố người ta! Con trộm! Con trộm! Sau những tiếng chi hô vừa dứt Thì Vinh nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài Rất nhanh chóng cánh cửa hậu của gian sau Rất bị đật tung Vinh bị những ánh đèn biên kinh như vậy Dọi thẳng vào mặt Nửa đêm tại đồn công an Bà Hương và ông Tiến có mặt Để nhận diện đứa con trai của mình Vinh lúc này bị cầm tay trong thành ghế, Anh ngồi im lặng gục đầu xuống Không có bất cứ một phản ứng nào Bà Hương vừa nhìn thấy con trai Thì nghiến răng nhào tới Trời đất ơi, sao cái số tôi nên lại khổ vậy? Nó lại nhục nhã thế? Không biết bao nhiêu cuộc cải tiền bậc trong nhà Bị mày làm cho đội nón ra đi tôi còn chấp nhận được Thế nhưng mà mày làm ra cái chuyện này Thì không được nữa rồi Nhục nhã, thật là nhục nhã quá đi thôi Thế vợ mình có dấu hiệu không kiểm chết được Âu tiến liền giữ bà hương lại Mọi người công an bấy giờ liền tiến tới Thưa ông bà cho tôi muốn xác nhận thông tin về thân nhân của đối tượng Thì ông bà trả lời cho, có phải là Nguyễn Thanh Vinh, con trai của ông bà không? Vâng, đây là con trai tôi. Ông Tiến gật đầu xác nhận. Còn bà Hương thì bấy giờ vẫn kêu gào. Không, nó không phải là con tôi. Cái thứ ấy nó không phải là con tôi. Thật là nhục nhã quá đi. Mà không chỉ có bà Hương và ông Tiến. Lúc này ở bên ngoài còn khát đông những người dân hiếu kỳ xem rồi chỉ trò. Sau khi xác minh thông tin xong Thì ông Tiến cũng đưa vợ cùng mình về Phi công an bảo là tạm thời Vinh sẽ bị tạm giam Cho đến ngày điều tra xong rồi đưa ra tòa Trong thời gian đó Thì người nhà hạn chế vào thăm Mà cho dù có được phép Thì hai người cũng chẳng muốn tới Là bởi vì họ đã quá thất vọng Thế lại lúc vừa ngay tin người ta đến báo Ông Tiến còn bảo họ nhầm hoặc chịu chọc Chứ không thể ngờ được con trai của mình Lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy Về đến nhà khi kim đồng hồ đất chuyển sang 2 giờ sáng, ông Tiến ngồi bịch xuống trước ghế tựa trong phòng khách, còn bà Hưng thì lặng lẽ bỏ về phòng, không ai nói với ai một câu nào. Hai ngày trôi qua khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng đối với vợ chồng ông Tiến cứ như thể dài ra vô tận. Bởi ngày nào ông bà cũng chỉ biết ru rú ở trong nhà, vì ông Tiến sợ đã khỏi cầm, lại nhìn thấy những ánh mắt soi mói dị nghị của mọi người. Trước đây ông luôn tự hào rằng, Và chồng ông dạy dỗ con trai thật tốt. Theo cái quan niệm nghèo cho sảnh, rách cho thơm. Thậm chí từng có một vụ đứa thanh niên trong làng trộm gà rồi bị bắt quả tăng. Chính ông Tiến là người bảo phải xử phạt thật nặng. Rồi kỳ thị cả gia đình bố mẹ người ta. bà là không biết dạy con. Nhưng bây giờ lại lâm vào trường hợp tương tự. Quả thật là không biết giấu mặt đi đâu cả. đúng lúc này thì có tiếng chung điện thoại gieo vang. Âu Tiến nhèo cặp mắt nhìn vào trong màn hình Nó hiển thị một số lạ. Trên trường một lúc ông mới chịu nhấc máy. Alo, tôi nghe đây, ai đó? Cái cái gì? Cậu nói gì? Không thể nào như vậy. Nghe chồng mình có vẻ kích động. Bà Hương lúc bấy giờ mới từ bếp bước lên rồi tò mò. Con, có chuyện gì với ông? Ông tiến nhìn vợ mình đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất. Ai gọi đây? Bà ơi, công an họ gọi. Họ bỏ thông Vinh, nó làm sao? Nó chết rồi. Cái gì Giờ thì đến lượn bà hưng sừng sốt Ông ông nói đùa à Chết là chết thế nào Tôi mới nghe người ta nói nó treo cổ trong trại Người ta bảo tôi với bà lên đó nhận diện Làm thủ tục đưa nó về Không thể nào Làm sao có cái chuyện đó chứ à Thằng, thằng Vinh đầu giờ chiều ngày vợ chồng ông Tiến Cũng có mặt tại nhà sắc của bệnh viện Lúc trên đường đi Hai người vẫn cầu mong sự nhầm lẫn nào đó Nhưng không vinh đất thực sự chết Nguyên nhân thông báo là ngạt thở do trong cổ Phía công an cũng thêm thông tin là vinh nhân lúc trong khu trạm giam chỉ có một mình Thế là liền cởi quần áo Bền thành một sợi dây móc lên chấn xong rồi kinh như vậy cho mình lên đó Bà Hương vừa thích gương mặt tím tái của con trai thì chịu không được Ngã quỷ súng và ngất lịm. Âu tiến từ bình tĩnh hơn vợ cầm mình Nhưng ông cũng chẳng giấu được sự hoảng hút tin tức vinh từ từ trong trại giam lan truyền về tới làng đầu, theo mọi người dường như chia ra làm hai luồng dư luận. Một bên thì bắt đầu cảm thấy cứ chút lạnh lòng và xót xa, là bởi vì nói gì thì nói, vinh cũng đã bước tới con đường cùng, cho nên làm ra chuyện trộm cắp và lại hành động của anh chưa gây hậu quả gì quá nghiêm trọng. Nhưng bên còn lại thì không hề tỏ ra thương cảm mà lại gièm pha, họ bảo là vinh là đồ hèn nhát. Không dám đối diện với tội lỗi mà mình gây nên. Bây giờ có chết cũng chẳng ai thương xót. Chiều tới cùng ngày sau khi hoàn tất mọi thủ tục. Thì Vinh cũng đứng đưa về nhà để lo mai chay. Bà Hương thì bất tỉnh nhân sự trên trạm xá. Thành ra chỉ có ông Tiến ở nhà lo quán xuyến mọi việc. Trời tối hơn một chút lúc này. Thi thể của Vinh được khâm liệm trong một chiếc quan tài. Ông Tiến bây giờ bất chuẩn nghe thấy tiếng gọi. Chú Tiến ơi, chú Tiến. Ông nhú mày rồi nhìn ra. Ủa, anh như thằng Lâm vậy hả? Con của ông Tám. Là con đây. Con mới vừa ngay tin thằng Vinh nó gặp chuyện. Sang chưa buồn cùng với chú. phải lại thấp cho nó nén hương. Mày vào đi. Hiện giờ chưa tới lúc phát tăng cho nên chưa thấp được hương. À sao vậy? Lâm mấy giờ liền bước tới. Ngồi xuống bộ bàn ghế. Chẳng giấu gì chú. Con từng nghe thằng Vinh nó kể chuyện bế tắc trong cuộc sống. Rồi cả chuyện hôn nhân tình cảm. Nhưng mà không ngờ nó lại đi sai đường như vậy Đã vậy bây giờ nó còn nghĩ quẩn như vậy nữa Thì đúng thật là đáng tiếc Ông Tiến bấy giờ liền gật đầu Cái này chắc là do vợ chồng tao Nếu như chúng ta mà không có gây gắt nó tha thư cho nó Thì nó cũng không đi đến bước đường này Trời đất sao chú lại tự trách bản thân mình vậy chứ Thế là cô Hương đâu rồi chú Nãy giờ cháu không có thấy Bà ấy đang ở trên trạm xá Còn Loan thì nó cũng... Này tin từ chiều nên nó qua đó để chăm sóc nếu không có nó bây giờ Mọi việc vẫn còn dối ren lắm Thế là nó cũng biết tin rồi à Ờ nó biết rồi Mà hôm thằng Vinh bị người ta bắt quả tăng ăn trộm Nó cũng biết rồi gọi điện hỏi thăm Và định về đây để xem có giúp được gì không Thế nhưng mà vì Bị ông bà thông giang ngăn cản Là bởi vì họ không muốn dính líu đến thằng con rể tù tội sau đây Nó hay tin thằng Vinh tự tử Thì nó lén trốn cho mẹ của nó đến Chứ người ta cũng đâu có cho Con bé này thì mày cũng thấy rồi đó. Bà con nọ hàng lúc bình thường nhà có đám tiệc gì đến đầy cả ra. Da. Không có chỗ để chân chân. Nhưng mà từ chiều đến giờ chừng 4-5 người mà thôi. sẽ lo xong cái đám tăng cho nó. Vợ chồng tao tính dọn đường về quê vợ tao sinh sống thôi. chờ ở đây người ta cũng kỳ thị lắm. Trời đất không có cái chuyện đó đâu chú à. Tại chưa đến lúc phát tang rồi người ta cũng bận biểu công chuyện nữa. Giống như con đây này. Từ đến tận bây giờ con mới nghe tin. Có khi sáng mai đó. Mọi người sẽ tới thăm viếng. Người ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận mà. Phải lại thằng Vinh từ trước đến giờ nó đâu làm gì có lỗi với anh trong làng. Ngoài trừ cái việc đi xe đường với nhà bà Hạ thôi. À còn nữa. Bái hình như hôm trước cũng bảo là không mất mắt gì. Cho nên cũng uh, giảm án cho nó. Chứ cứ an tâm. Làng này mọi người vẫn rất thân thiện tình cảm với nhau. Âu tiến bấy giờ liền thở dài. Ừ, cảm ơn mày. Giờ ta cũng chẳng biết nói gì hơn nữa cả. Ngồi thêm chừng một lúc nữa. Thì Lâm đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ Sau đó thì liền đứng dậy Thầy chú bây giờ cháu có việc phải đi Có gì ngày mai cháu sẽ sang phụ giúp đám tang nhé Không cần đâu Mày có qua thắp cho thằng Vinh nén nhang là được Ta không muốn phiền ai cả Có gì đâu mà phiền à Thôi cháu đi nha chào chú là giấc câu thì Lâm quay lưng bước ra ngoài Leo lên xe anh ta lái đi một mạch lên trên thị trấn Lâm dừng lại trước cái nhà nghỉ rồi lấy một phòng Khi vào bên trong vừa nằm bật ra giường anh ta rút điện thoại gọi cho ai đó. Rất nhanh chóng ở bên đầu dưới bên kia có giọng nói vang lên. Alo em nghe. Thật bất ngờ cái giọng nói này lại đến từ loàn vợ của Vinh. Em đang ở đâu vậy? Còn ở đâu? Em đang ở chậm xa. Em đó làm gì? Thì mẹ chồng em chưa tỉnh, em phải vào đó chứ. Dẹp đi. Còn luyến tiếc gì cái đám đó chứ hả? Anh đang cho cô em sang đi. Ở hai canh này. Mấy hôm qua gặp nhau sao giờ... Hôm qua là chuyện của hôm qua, bây giờ anh có việc quan trọng muốn bàn với em qua nhanh đi. Thật được rồi, anh đợi một lần. Cửa gọi kết thúc Lâm Lý Hưng bước vào bên trong nhà, vệ sinh tắm táp sạch sẽ. Thật ra có một bí mật mà không ai hay biết về mối quan hệ của Loan và Lâm. Người ngoài nhìn vào từng chứng hai người họ không hề quen biết nhau. Thế nhưng không, từ trước khi quen Vinh và lấy anh làm chồng thì Loan có quen Lâm. Mới quan hệ chỉ thoáng qua chỉ trong hơn 2 tháng thôi và không hề công khai. Thời gian đầu Loan về làm sâu nhà ông Tiến. Biết đường Lâm cũng là người cùng làng nên cô có chút tránh né và giữ gìn ý tứ. Nhưng khi của hôn nhân không được như ý, nhất là việc Vinh liên tiếp thất bại trong chuyện làm ăn. Thế là Loan đâm ra buồn bã. Có ngày đi dạo vòng quanh một mình rồi vào cái quán nước ở trên thị trấn để giết thời gian. Và một ngày nọ Lâm trông thế rồi bước tới ngồi cùng cô chờ chuyện dần dần khơi gợi lại những mối quan hệ cũ và chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Việc Lâm ở bên an ủi Loan thường xuyên khiến cô bắt đầu có những cảm xúc sai trái. Đến khi nhận ra thì đã không dừng lại được. Mà nếu tất cả chỉ nằm trong vòng bí mật thì bi kịch đã không xảy ra. Do Loan cảm thấy chán nản cuộc sống hôn nhân của mình. Nên muốn kết thúc. Sau đó Lâm và cô liền kế hoạch. Lâm lợi dụng chuyện bảo hại chúng số rồi thao túng tâm lý. Cả ý cho Vinh đi vò còn đừng trộm cấp Về phần của Loan thì cô gây sức ép Khiến cho Vinh phải kiếm được tiền Chính Lâm trong điểm đó Âm thầm theo dõi và chiên hộ mọi người tới Bắt của Tăng Vinh Kế hoạch thành công mỹ mãn Khi đã đưa ra được Vinh vững vào trong vòng lao lý Lâm dự đỉnh sau khi Vinh Đi tù rồi thì Loan sẽ Nộp đơn ly hôn Sợ cả hai có thể quay lại với nhau Thế nhưng giờ mọi việc lại tiến triển Theo chiều hướng không ai có thể ngờ được Đó là việc vinh tự chấm dứt mạng sống của mình Trở lại hiện tại Nằm đợi một lúc thì Lâm cũng nghe thấy tiếng gõ cửa Anh ta lúc này chỉ quấn động một chiếc khăn tắm ở trên người Lâm bước thẳng ra mở cửa Loan đứng ở bên ngoài với vẻ mật hốc hát Lực kéo nhân tình vào bên trong Hắn ta liền ôm chầm lấy cô Hồ lấy hôn để vào khắp môi mặt cũng như là vầng chán Thôi nào anh em đang mệt lắm Sao Em lại định từ chối anh đó hả? Hay là em thương tiếc cho cái thằng vô dụng đó? Loan bấy giờ thở dài rồi lắc đầu Không phải là thương tiếc Thế nhưng mà em thấy chuyện này không đến nỗi mà anh Vinh phải làm như vậy Đây là do nó ngu thì nó chịu Mình đâu có ép gì nó đâu hả? Em nghe cho kỹ này Em phải xem đây là một chuyện vui nhé Vì từ giờ không ai có thể biết được chuyện của mình cả Mà cho dù có biết thì cũng không trách em được cả Thế nhưng mà anh à Anh Vinh đã mất rồi Em nghe bảo là phải để tăng đến 3 năm Thì mới được đi bước nữa đó Em thấy lâu quá Nếu anh ta không chết em nộp đơn ly hôn Thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn đó Nào em bình tĩnh đi 3 năm chứ có gì khó khăn Anh và em yêu thương nhau thật lòng cứ mà Có thật không? Hài là anh không đợi được rồi lại bỏ em Tất nhiên là không rồi Anh mê em như để điếu đồ bỏ sao chứ Bây giờ em vào tắm đi rồi chiều anh một lát Anh nhớ em nhiều lắm Cái anh này Lần nào gặp cũng chỉ vậy thôi Người ta đang mệt mà Em mệt thì lánh nơi cứ nằm im mà hưởng thụ lần đưa tay cấu mạnh vào hông của người yêu Nhưng rồi sau đó cô cũng bước thẳng vào nhà vệ sinh Người tình vừa đi lầm nhìn theo rồi thầm nghĩ Cô tưởng là tôi muốn cưới cô hả Tôi chỉ có hứng thú khi cô còn làm vợ của thằng Vinh thôi Từ nhỏ tới lớn là trong làng đầu Bố mẹ tôi lúc nào cũng so sánh tội với nó từ chuyện học hành cho tới gia đình hôn nhân Đây là thứ tôi muốn hủy hoại nó để cho mọi người biết nó không có gì hơn tôi cả. Chỉ có điều là tôi không ngờ được rằng cái thằng đó nó quá là yêu đuôi. Chỉ lẽ ra nó phải sống cho tới ngày biết được tin tôi ăn nằm với con vợ của nó. Lúc đó nó muốn sống, muốn chết thì cũng được. Cả đang mải mê với những suy nghĩ, khoái trí thì lầm nghe thấy tiếng có cửa vọng này. Ai đó? Không có người trả lời. Thế nhưng lầm cũng chỉ nghĩ là người dọn phòng hoặc bà chủ nhà nghỉ mà thôi. Cho nên hắn cũng chẳng cần ngàn ngại mà tiến ra. Thế nhưng khi bước ra mở cửa thì bên ngoài không hề có ai. Thậm chí là lâm nhòi người nhìn về hành lang cũng chỉ thấy một cảnh tượng hoàn toàn trống vắng. Kỳ lạ thật chứ. Chắc là có ai đó có nhầm cửa phòng rồi. Nghĩ như vậy cho nên hắn tan liền đi vào bên trong và chút cửa lại. Để chừng thêm tầm 15 phút thì loan cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Cô không mặc quần áo mà cứ như vậy lõa lồ Giờ đình với tay lấy chiếc chăn cuốn khắp người Thế nhưng chưa kịp thực hiện hành động đó Thì Lâm Điện kéo Loan nằm vật xuống giường Đêm này em ở đây với anh nha Sao mà được chứ Bố mẹ em hỏi thì sao Em cứ bảo ở trong non cho bà mẹ chồng tội nghiệp Anh nghĩ chắc bố mẹ em cũng không nỡ từ chối Ngay nhắc đến bà Hương thì Loan lại thở dài Anh à Em tâm sự thật nhá Tuy em vinh vinh sẽ đánh nhiều chuyện bất hòa không im thấm với nhau Thế nhưng mà mẹ chồng em là một người rất tốt đấy Em thương bà ấy lắm Em không biết nếu như mà sau này bà ấy biết chuyện em qua lại với anh Thậm chí là cả đám cưới với nhau Thì sẽ thế nào nữa là bây giờ là một nụ cười Âu yếm so vảnh của người yêu Em cứ an tâm Anh sẽ tìm cách để cho mọi việc êm thấm nhất có thể Là bởi vì anh cũng là người làng đầu Cùng với bố mẹ Chồng em mà Vâng ạ em nhờ cả vợ anh Cả lâm thì nghĩ ở trong lòng Con đàn bà hư thân mất nết này Mày nghĩ ta sẽ công khai mối quan hệ cưới mày Mày mơ đi Anh nghĩ ngợi gì vậy À không Anh chỉ đang muốn trái hít mình với em đêm nay Em sẵn sàng chứ Cái anh này xấu tính vậy Thế nhưng con đằng đỉnh kéo tấm chăn quấn lên người Thì cô tính có cửa bên ngoài lại vang lên Ủa anh Ai gõ cửa vậy Lầm nhớ mày tự hỏi Ai vậy chứ Không ra mà cửa vội anh lớn giọng nói vọng tới Đi nào đó có nhầm phòng không? Không thấy có tiếng động Hay tiếng nói của ai phản hồi Lâm bấy giờ thì thầm Chắc là người ta gõ nhầm thôi Thế rồi thêm một lần nữa Khi đang định gục đầu vào cái bỗng ngực căng tròn Của nhân tình Lâm lại nghe bên ngoài có tiếng gõ Cảm giác bực bội dâng lên Hắn ta ngồi bật dậy tới khi cánh cửa phòng bật mở Cống nghệt như lần trước Lâm không thấy bất cứ ai ở ngoài Mẹ nói chứ Ta mà biết đứa nào chọc pha mới đừng có trách đó đóng sầm cửa lại lâm tự nhủ trong lòng của mình bây giờ mà cho dù có trời sập thì hắn cũng không hề quan tâm. ấy thế mà vấn đề tiếp theo lại không xuất phát từ lâm. tiếng chuông điện thoại vang lên lan nhận ra đây là tinh chuông điện thoại của mình, có liền ngồi dậy với tay lấy chiếc túi. lúc màn hình bật sáng loan điện nhúm mày. ủa ai gọi vậy chứ à? xô lạ vậy thì đừng nghe. à không, hình như ở chậm sáng gọi em đó tại lúc nãy em có chọc mấy cô y tá ở đó số điện thoại của mình phòng trường hợp có gì thì họ sẽ gọi trời đất để rách việc quá mà cho dù người ta có gọi những kệ đi ngày mai trả lời bảo là em về nhà em ngủ rồi thôi anh cứ để trông nghe máy đi biết đâu có chuyện gì thì sao nói rất câu thì loạn liền đưa tay lên miệng giảng hiệu cho Lâm giữ im lặng rồi nhấc máy alo tôi nghe à? và rồi rất nhanh chóng ngay mắt của cô chuyện ngược cả lên ra vẻ hoàng út Trời, vâng, vâng, tôi biết ngay rồi tôi, tôi sẽ tới ngay Cậu gọi kết thúc loan bước xuống giường Lấy quần áo, lâm thì ngưng ngác hỏi Em làm gì vậy, anh à Mẹ chồng của em tự dưng tỉnh dậy Nhưng mà cứ nôn mửa huyết áp Của bấy tụt không phanh, đang nguy hiểm Cho nên cần con người nhà, em vào trong đó đó Em ở đây cho anh, không đi đâu cả Ok, anh đừng làm cho em khó xử Chứ để ông khắc em bù cho Tiếp sau đó thì cho dù Lâm có nói gì đi nữa Thì Loan cũng không thay đổi quyết định Đợi cho đối phương vừa đi khỏi Tiếng hắn lập tức đập mạnh tay vào vách tường Mẹ kiếp cái thằng con chết rồi Mà bà mẹ làm phiền vậy chứ ngả Sao chúng mày không chết luôn đi Bất lực Lâm nằm vật xuống giường thở hồn hình Đến lúc này là có một thanh âm quen thuộc vang lên Đoán chắc là Loan suy nghĩ lại cho nên không đi nữa Lâm liền nhích mép <cười> Biết ngay mà Làm sao có thể cưỡng lại được mình chứ Thế nhưng khi mở cửa ra Thì thứ Lâm trông thấy là hành lang trống không Sự tức giận lại đế đế đến đỉnh điểm Mẹ kiếp đứa nào phá tao Là đứa nào chọc tao vậy hả? Săn bực bội trong người Hắn kinh như vậy bước xuống dưới tầng triệt hỏi Bà chủ nhà nghỉ Này bà chú À có chuyện gì vậy Bà cho tôi xem thử máy quay thế nào vừa mới quậy phá phòng tôi Ủa ai quậy à Tôi không biết là cái đứng bên ngoài gõ cửa đó Bực không chịu được À cậu bình tĩnh Để đó tôi xem thử cậu ở phòng 304 hả Đúng vậy Thế nhưng khi bà chủ nhà nghỉ kiểm tra máy quay Thì bà liền nhú mày Lắc đầu Có ai nhà? hình như máy quay trên tầng bị hỏng sao đó Không có tín hiệu Có thật không Hay là bà bao che Ok Từ đầu cô điên mà che giấu làm gì chứ mất khách ra Nếu không tin thì cậu cứ xem đây Một lát sau khi tận mắt chứng kiến Thì màn nền hiển thị những chiếc máy quay trên tầng 3 không được kết nối Lâm cũng không muốn đổi con nữa Quay trở lại phòng để nằm chờ đợi Hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không thấy loan trở lại Lâm bực dầu lý điện thoại gọi cho nhân tình Em nghe đây Suốt cuộc ba rãm qua Em chắc không qua được đâu điểm khác Mẹ chồng em mẹ đang cấp cứu Anh thông cảm giúp em Rồi, phải làm sẵn sàng bỏ mặc anh Anh nói gì vậy, em thực sự không lựa chọn được Anh thông cảm giúp em em hứa bù đắp lần sau Không cần nữa đâu, em đi đi thế rồi Lâm thằng thừng cúp máy tiếp đến anh tạm mặc lại quần áo rồi chào phòng giảm về ra khỏi nhà nghỉ lâm có nghe tiếng chuông điện thoại mình reo nhưng nghĩ là loan gọi xin lỗi và không muốn nghe nên anh để chế độ im lặng vậy thế lần đầu kim đồng hồ lúc này chỉ gần nửa đêm trời hôm nay không khí se lạnh lâm lại đang chỉ mặc mỗi chiếc áo thun nên vừa lái xe hắn ta vừa ngít hà cố gắng sao cho về tới nhà cồng bình nhanh nhất đến nơi lâm mở cổng dắt xe vào nghe tiếng động bà tám mẹ của hắn lên tiếng Mày chịu về đó hả? Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng Hai bảy hai tám tuổi rồi Chứ có phải con nít nơi đâu Sao không kiếm công việc ổn định lấy vợ sinh con cho bố mẹ nha? Lâm nhích mép rồi đáp Vậy là mẹ muốn tôi giống như thằng Vinh Cái thằng này ăn nói cái kiểu gì đấy Chả phải sao Mẹ từ trước tới giờ lúc nào mà không so sánh tôi với nó Bây giờ mẹ sáng mắt chưa Suốt bao năm qua mẹ cứ ngưỡng mộ Muốn con mẹ giống nó Tôi thì không muốn mình trở thành cái trộm cắp rồi tự tử Này Phổi phui cái mồm mày Anh với chả nói Nhà ông Tiến nghe được người ta buồn lòng đó Thì mặc sắc họ chứ Nhưng năm qua thì chịu đựng đủ rồi Mày đúng là hết thuốc chữ mà Ta không nói nếu mày muốn làm gì thì làm Lâm rửa mặt mối xong bước về phòng Cảm giác nghĩ đến việc kẻ mà mình căm ghét ra đây Chỉ còn là một cái sắc không hồn Khiến cho ngắn ta cảm thấy dễ chịu vô cùng chưa vội đi ngủ vội lầm lấy điện thoại để xem tin tức cũng như là nhắn tin cho một cô gái trẻ mà anh ta vừa quen trên thị trấn. để công chính là người tiếp theo mà lầm muốn yêu đương chứ không phải là Loan. Là bởi vì cô chỉ là một trong những công cụ để cho hắn ta hạ bệ Vinh mà thôi. Thế nhưng rồi khi màn hình bật sáng lâm giật mình bởi vì có đến gần chục cuộc gọi nhớ đa phần là của Loan. Nhưng đáng nói hơn hết là có một cuộc hiển thị lại là Vinh. Tại là mình nhìn nhầm hắn ta rưỡi mắt nhấn vào lịch sử cuộc gọi để kiểm tra. Đúng thật là số của mình Không nhầm lẫn đi đâu được Thế nhưng tại sao anh ta lại có thể gọi điện Trong khi đã trở thành một cái xác không hồn Tạm mò Lâm thử nhắn gọi lại ra nhanh chóng đầu dây bên kia Vọng tới giọng đọc Thông báo mặc định của tổng đài kết thúc của gọi Lâm chấp miệng Cũng không khó hiểu lắm Chắc là ông tiến cầm điện thoại Còn nó bấm nhầm Cái cảm giác hoang mang gặt qua một bên Lâm tiếp tục nhắn tin cho cô gái kia Rồi cứ như vậy tiếp đi lúc nào không biết Nhưng Lâm không hề hãy biết được rằng từ nãy đến giờ từ ngoài đường nhìn vào Cô cửa sổ phòng hắn ta Có một bóng người với cặp mắt đỏ ngầu Như hai đống lửa Còn giấc ngủ của hắn cũng chẳng bình yên chút nào Khi Lâm thấy bản thân mình đứng trước cổng Của nhà ông Tiến Nhìn vào bên trong có tiếng kiện đám ma Rồi rất đông người tụ tập Với nhất thời không nhận ra được đây là giấc mơ Cho nên Lâm cứ bước tới Đi được một vài bước thì hắn ta để ý Thấy những người đến dự đám lúc này Đều nhìn chăm chăm vào mình Cứ như thế Lâm mới chính là nhân vật chính của đám tàng vậy. Đi qua và trước bàn Lâm trông thì ông Tiến. Chào chào chú à. Chào sang tháp hương châu Vinh. À Lâm à. Không phải thắp hương nữa đâu. Ồ sao à. Thẳng Vinh nó sống dậy rồi. Hả. Nó sống dậy rồi mà. Tất cả chỉ là hiểu Lâm thôi. Hoàng đường thế. Hiểu Lâm là sao à. Từ bên trong một bóng người bước tới. ta sống dậy mày không vui à. Lâm sừng suốt bởi người vừa điên tính đây chính là Vinh. Thế nhưng kinh hãi hơn Vinh lúc bấy giờ mặt mũi vẫn tím tái, hai con mắt thì tụi máu đỏ ngầu. Vinh đưa tay vẫy vẫy. Và trong này, ngồi chơi đi, có cả vợ ta trong đó. À, khắc, khắc, không. Lâm lắc đầu hắn ta giật lùi về đằng sau. Lâm, Lâm ơi, khóc, đừng có kêu tao. Nên rất câu thì Lâm quên đừng chạy thẳng ra bên ngoài. Ấy vậy mà những tiếng gọi của Vinh cứ vòng vòng mãi cứ quay ra đằng sau Lâm lại thì đối phương chỉ cách mình chừng vài bước được để... để có bóng theo để... dõi mà Lâm gạo lớn rồi giật mình tỉnh dậy Lúc này hắn mới nhận ra là mình vẫn còn đang nằm ở trên giường Ở bên ngoài thì mặt trời đã lên cao Thả hắt ra một hơi Lâm đưa tay lòng bổ hôi trên chán của mình Đồng lúc này từ bên ngoài có giọng nói của bà Tám vọng tới Mày dậy đó hả? Làm cái gì mà ngủ mớ vậy? Kêu như lợn bị trọc tiết đó Thế làm sao thì mặc sắc tôi được có nhiễu lần Thế không nằm nữa Lâm bước xuống giường Và lát sau khi vệ sinh cá nhân Hắn bất ra đứng ở ngoài sân Thế một nhóm người quen đang đi qua cổng Của nhà mình lâm điện cất tiếng Mọi người ơi, đi đâu đó có kèo nhậu hả Nhậu nhạt gì Đi sang viếng đám tang của thằng Vinh đó Chiều nay là đưa nó đi chôn rồi Sao lại nhanh thế Hôm nay mới là ngày đầu tiên của đám mà Ờ tại vì người ta bảo xem không được ngày Cho nên phải gấp rút cho xong Thôi thì tình làng nghĩ xóm Mỗi người thắp cho nó một nén nhang Và chồng ông tiến thì cũng không có lấy tiền phung điếu Cứ đến tay không ăn là được Lâm gần gù quả thần Thì hắn ta không muốn tới Là bởi vì giữ âm từ giấc mơ ban nãy Nhưng nếu bây giờ mà vắng mặt Thì sợ sẽ bị nghi ngờ Thế là chần chừ thêm một lúc nữa Lâm thay quần áo để đi viếng đám tăng Đến nơi thì một cảm giác quen thuộc Làm cho Lâm cảm thấy khá giật mình Khi những tiếng nhạc cảnh tượng người viếng đám tang sao y hệt như trong giấc mơ của mình vậy. do vậy thì cũng không thể đứng mãi ở ngoài cẩm, lâm hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ bước tới. qua khỏi những chiếc bàn đầu tiên, lâm không bước vào trong mà đứng trong một góc, ngồi xuống một chỗ trống, và cũng nhờ như vậy mà anh nghe được những lời xì xầm bàn tán của đám người chung quanh. này, vì lý do vì sao mà phải chuẩn thằng vinh cấp vậy không? tôi nghe đồn là ngày mai ngày mốt đã toàn là những ngày xấu. Cho nên là chỉ có thể chôn vào hôm nay. Không. Cái đó chỉ là lý do để cho mọi người dễ nghe thôi. Chứ tôi ở lại đám tang khuya quá đó. Lúc này ông Tiến mới mời thể ánh đến để làm lễ. Thầy ánh à? Thầy này cao tay ấn lắm đấy. Ờ, nổi tiếng lắm mà. Ngày đầu không dễ gì mời được đâu phải có duyên đấy. Đúng vậy. Lúc mà thầy ánh tới vừa nhìn thấy sư qua, ông thầy liền lắc đầu. Cái này phải làm lễ xong xuôi đã, nội trong ngày mai phải đem đi chôn cất ngay. Âu Tiến tò mò cho nên hỏi lại Sao lại gấp như vậy hả Ông thầy anh bấy giờ liền chấp miệng bảo Gấp chứ Nhất định là phải gấp đó Là bởi vì con trai cậu ngay chết oan Khiến đồng khí tích tụ nhiều chung quanh chức quan tài Thậm chí từ ngoài cổng dẫn vào bên trong cũng vậy đó Nếu như không làm cẩn thận Thì cậu ấy rất dễ để hóa quỷ đó Trời đất Sao lại nghiêm trọng như vậy Mà thầy bảo con tuy chết oan là sao Tôi không biết rõ được sự tình, nhưng mà thường những người chết oan mới có kiểu oan khí như vậy. Không phải đâu thầy ạ Oan khí như vậy chắc là do nó hận vợ chồng tôi đấy. Âu tiến lúc này mới kể lại sự tình cho thầy ánh nghe. Nghe xong thầy gật gù Thì ra là như vậy. Nhưng mà cho dù là lý do thế nào đi chăng nữa, cũng không thể con luồng âm khí tích tụ thêm. Sau khi chôn cất xong ngày mai tôi sẽ làm một cái lễ ở nhà ông bà để cầu siêu. Thiết phục cầu ta buông bỏ những hận thù rồi đầu thay kiếp khác dạ chăm sự nhà thầy đấy vì thế cho nên ngày hôm nay mới phải làm đám tang gấp rút như vậy đó trời đất đời thì ra là vậy về phần của lâm sau khi lắng nghe nếu như là một lúc bình thường lâm sẽ cho rằng đây chỉ toàn là những lời nói vô cần cứ mê tín dị đoan thế nhưng không hiểu sao trong thâm tâm lại có chút chuột giả. vịnh chết oan nữa đúng thật là chết oan mà Còn đang chờ đợi để nghe nốt câu chuyện thì từ bên ngoài có ngài bóng người bước tới. Lâm nhanh chóng nhận ra đây là bà Hương và Loan. Loan dịu mẹ chồng mình vào, còn lúc này trong mặt mũi mơ vờ ngốc hắc lắm. lầm vừa nhìn vừa nhích mép trong lòng thầm nghĩ. Ai chà có con dầu hiếu thảo này vẫn diễn tốt quá nhỉ. Không biết nếu như những người ở đây chứng kiến việc cô ta đến nhà nghỉ với mình, ngày hôm chồng chết cho thế nào đây chứ. Cái suy nghĩ này vừa chợt lên Thì Lâm nghe thấy tiếng khóc vọng lại Đó là của bà Hương Bà ngã quỷ chức quan tài của con Vinh ơi Sao mày lại bỏ mẹ mà đi vậy hả con ơi Tất nhiên là Vinh làm sao có thể nghe Và trả lời bà được cái chứ Anh bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn Nằm bất động trong chiếc quan tài Âu tiến cũng loan bước tới Đỡ bà Hương đứng dậy Bình tĩnh lại đi Con nó mất rồi Bà khóc nóc chỉ làm cho nó khó siêu thoát hơn mà thôi. Không ông ơi, con tôi nó chưa chết đâu. Ông ơi ông làm ơn cho tôi nhìn mặt con lần nữa đi. Không được, Lê Khâm Liệm đã làm rồi. Bây giờ bật năm quan tài ra thì không nên. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi nhớ nó qua vì người mẹ xin lỗi con. Tại mẹ không tốt dồn ép con vào con đường này. Đúng lúc này thì có một thanh âm đổ vỡ vang lên. Một người thanh niên đứng bật dậy gọi chiếc bàn gần đó rồi tiến thẳng vào trong linh đường. Ngày này là Tú năm nay mới ngoài 20. Nhà Tú nằm cách nhà ông Tiến không xa cho lắm. Lối đối phương tiến vào bên trong ông Tiến ngước mắt lên để nhìn. Tú đó à, đợi một lát để chú lấy Hương cho mày thấp Thế nhưng cầm mắt của Tú thì cứ hướng nhìn về phía của bà Hương. Mẹ, mẹ ơi. Khỏi phải nói những người có mạnh trong đám tăng đều hết sức bất ngờ. Bà Hương bấy giờ liền quay lại Tú, có nói gì vậy? Mẹ, là con đây Tôi vừa nói vừa đưa tay ra Sao, sao lại thế này? Giờ thì mọi người mới nhận ra Những bước chân của người thanh niên tên Tú này có vẻ rất là khó khăn Trời hết cái giọng phát ra từ cổ của nó trầm khẳng Không giống với giọng nói của cậu thường ngày Áo Tiến quay sang đưa mắt nhìn chung quanh Thầy Ánh, thầy Ánh ơi Thầy trong căn phòng phía sau ông Thầy Ánh bấy giờ có mặt. Chuyện gì vậy hả? Thầy ơi, thầy xem đi. Ngay lập tức Thầy Ánh hướng nhìn về phía tú rồi ra hiệu Mọi người mau đứng dậy tránh qua một bên nào. Thầy ơi, chuyện này rút cuộc là làm sao à? Nếu như tôi đoán không nhầm, con trai cậu đang nhập vào cậu thanh niên này đó. Khỏi phải nói Thầy Ánh vừa dứt câu thì đám đông bên ngoài lao nhào cả Linh. Bà Hương cũng chẳng ngần ngại mà chạy thẳng tới phía cậu thanh niên tiền tú bảo ôm chặt lấy rồi oan đìn khắp nước nào tú cũng khóc cũng ôm nhưng rồi anh ta chạy ngay tới bàn thờ rồi gạt phăng để hết tất cả mọi thứ đồ lễ ở bên trên xuống đất những tiếng đổ vỡ của bình hoa chén bát ly rượu kinh như vậy vang lên vinh à con làm gì vậy vinh không có cúng kiến gì hết đừng cúng con phải báo thù là sao đừng cúng gì hết còn trên oan còn trên oan con sẽ báo thù vinh à con nói về lần sau Chỉ kìm nói đến đây thì càng người của cậu thanh niên Tình Tú run lên bẩn bật Rồi ngáp vật lại đằng sau và ngất lịm. Âu thầy ánh ngay lập tức bước tới Rồi ngón tay kẻ ấn thật mạnh Với nhân trung của Tú Cũng phải gần cả phút sau thì cậu ta mới từ từ Mở mắt Vinh, Vinh ơi Từ bây giờ trở nên ngơ ngác Cô Hương à, sao vậy à Sao cô lại khóc ở đây là đâu Âu thầy ánh đưa tay bắt ấn Miệng lầm bầm đập chú sau đó thì thì thầm bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi đi. vừa rồi cậu say nắng nên bị ngất xỉu. cái lý do này có phần hợp lý cho nên tú không thắc mắc gì thêm. đợi cho cậu ta đi khỏi bằng hương với ông tiến liền đồ dồn về phía của thầy ánh. thầy à, vừa rồi nếu sự thật là thằng vinh nó nhập vào thì chuyện nó bảo nó về trả thù là thật không thay tôi cũng không chắc. nhưng mà tôi cứ thử gọi hồn cậu ấy lên để hỏi rõ sự tình, nhưng mà con trai cũng bà không chịu. Chắc là muốn tự mình trả thù Mà một khi vong hồn của người chết oan hận Tới mức tự trả thù Tôi sợ sẽ có nhiều tai họa ập tới Mà cái đáng nói là không biết cậu ấy trả thù ai Để mình có cách mà đối phó Trời đất ơi Hay là có khi nào Nó trăng trọng trải trạm giam Bị người ta dùng nhục hình mà mất mạng không à Âu tín lập tức lắc đầu Không phải đâu bà lương nhận xác con thì tôi đã nghĩ tới cái vấn đề đó cho nên kiểm tra rất kỹ Người của nó không có bất cứ một viết thương nào khác ngoài cái dấu lằn trên cổ cả. Phải lại tôi nghĩ nó nhận tội rồi. Đâu có chống cự gì đâu mà bị người ta đánh. Vậy thì là ai? Là ai mới được chứ? Đúng lúc này thì ngoài trời có một tiếng sớm chớp dịn vang. Tiếng sấm này lớn tới mức làm cho Loan đang cầm điện thoại trên tay cũng đánh rơi xuống đất. Ngay lập tức cô bối rối cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Thế nhưng chắc vì vừa rồi ai cũng giật mình nên chẳng để ý tới vẻ mặt lấm nét của cô. Còn vẫn Lâm từ nãy đến giờ Hắn ta đang nghe và chứng kiến mọi chuyện Cho nên chuột dạ lắm Lâm không còn muốn viếng đám tang nữa Anh ta đứng dậy và lén rời đi Ra khỏi đám tang Lâm bước thẳng Về nhà của mình Trong lòng trần ngập những sự lo lắng Liệu thực sự phong hồn của Vinh có tồn tại hay không Và nếu như có Thì chắc chắn người Vinh tìm đến trả thù Sẽ là Lâm và Loan Đầu giờ chiều Lâm còn chưa hết lo lắng Thì nhận được tin bố mẹ của mình Có việc phải đi xa Đêm này không về Cảm giác căn nhà không còn an toàn Anh ta liền quyết định lên thị trấn Lấy cớ tìm gầm cô bạn gái mới quen Và lánh nạn ở đó Nhưng lầm đâu thể ngờ được rằng Trong lúc lái xe rời đi Anh ta cứ cảm giác tay lái của mình nặng chữ Theo phản giả Lâm đưa mắt nhìn xuống Thì hơi ôi Có một bàn tay từ trong hư vô hiện ra dường như muốn dẫn lấy quyền điều khiển trước xe Chờ hết bình tài của Lâm vòng vọng Giọng nói để quen thuộc Lâm Tao tới tìm mày đây Lâm ơi Tất nhiên là Lâm nhận ra đây là giọng nói của Vinh Sẽ kinh hãi lên tới đỉnh điểm Khi người ngành phản chiếu ở trong tấm gương Là một cưng mặt sạm đen Tím tái cùng cặp mắt đỏ như máu Vinh bây giờ mỉm cười Chào bạn Hiền Lâm rút lên rồi viết ga lên theo phản xạ Và cũng chính cái hành động này Làm cho anh ta không kiểm soát được tốc độ Công như tay lái Mà kinh như vậy lao thẳng vào một trụ điện bên đường Một vài chạm khám ảnh kiến trên đầu của chiếc xe máy nát bét Còn Lâm thì bị ngất văng ra xa Những gì cuối cùng hắn ta có thể nghe được là những tiếng chiên hô của người dân hai bên Kèm theo đó là điều cười khóa chí của Vinh Đúng năm giờ 30 chiều hôm ấy Lâm tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu Nhưng vì dính chấn thương quá nặng anh ta không qua khỏi. Cái giờ khắc này cũng trùng hợp với lúc hạ chiếc quan tài của Vinh xuống nguyệt mộ Những ngày tiếp theo, ông Thầy Ánh hôm nào cũng tới để làm đếc cầu siêu. Nhưng theo lời của ông, Tiểu Vinh chưa thể siêu thoát. Hoán khí không biết vì lý do gì mà giảm bớt. Nhưng sẽ còn rất lâu nữa anh ta mới có thể đầu thai kiếp khác. Còn về phần của Loan sau cái chết của chồng cũng nhân tình, thì cô đâm ra hoang loạn. ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cô ta rời về trầm cảm. Chẳng hết Loan còn mắc một chứng bệnh phụ khoa, khiến phần thân giới của cô ra máu. Còn với những thứ dịch nhảy bốc mùi hôi thối Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Loan xuất ký thấy rõ Cuối cùng thì cô không chống chọi nổi căn bệnh lạ Mà cứ như vậy yếu dần rồi lìa đời Ban đầu bà Hương ông Tiến có ý định trôn cất Loan ngày cái bên vận mộ của Vinh Nhưng ngày đêm hôm ấy Vinh nghiện vì báo mộng Nói rằng cô muốn nằm chung với người phụ nữ lặng loạn ấy Sáng hôm sau bà Hương tỉnh dậy và được biết cái chồng của mình cũng nằm mơ y nghịch như vậy chưa không biết rõ nguyên nhân thực sự đằng sau nhưng hai người cũng không dám tiếp tục chôn chung mà đưa Loan về nghĩa địa ở gần nhà bố mẹ đẻ của cô để an táng cô ở đó. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.